Chào cả nhà, à, chúc mừng năm mới cả nhà nhé. Hôm nay thì uh, Tiến Phong mới lên uh, livestream với anh em được. Uh, thực sự thì uh, năm nay ăn Tết hơi kỹ. <cười> nhiều bạn nhắn tin cho mình nhưng mà uh, thực ra ở quê thì uh, như mình có nói trước ấy, thì uh, mọi người rất là vui, âm thanh nó cũng khá là nhiều, uh, nó có nhiều dàn loa xung quanh nhà Tiến Phong nên thành ra là không không thể livestream được cho anh em. <cười> thì rất mong anh em thông cảm nhá. Thì ngày hôm nay thì mới có thể livestream được. Thực sự là hôm nay đúng ra cũng không livestream được. À, bởi vì mình không ngang, không đang ở Hà Nội. Mọi người mà nhìn cái hình kia thì mọi người biết đang ở đâu, có thể mọi người biết. À, nhưng mà có đồ nghề đi theo rồi nên nó cũng rất là dễ thôi. Chúc mừng năm mới cả nhà nhá và trước khi vào tập truyện của năm mới ở trên kênh thì cho phép tiến phòng ạ xin được chúc tất cả các bạn đang nghe chuyện ở trên kênh tất cả các kênh của Tiến Phong à, chúc các bạn và gia đình có một năm mới thật là mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, vạn sự như ý năm mới thật là thành công nha mọi người nhé thực ra đang vẫn đang đi đi chơi đi đi lễ chùa đi đi với gia đình à, nhưng mà hôm nay bản xã đang mệt thì thành ra ngồi livestream được với anh em đáng lẽ là mùng 6 vẫn chưa lên được <cười> năm nay là tết đúng thật là kỹ Xin chào giải trí tổng hợp, chào Mạnh Quách, chào Đức, chào Diệp Thanh Vũ, chào Giáp Nguyễn, Huy Phan Lê, à, cảm ơn bạn Joker đã donate hết mình nhé, donate qua sticker, chào thiết Nguyễn, chào một bạn tên gì đây, Trần Ngự, Diệp Thanh Vũ, Hưng Đạo, Phan Vũ Quân, Huy Đào, Bùi Tình, Thu Thanh, Toàn Võ, chúc tất cả anh em năm mới thật là mạnh khỏe và nhiều tiền. À, đạo quân à đạo quân thì chắc là sau tập này mình sẽ phát hoặc là sau tập này và tập nữa thì mình sẽ phát để mình xem mình có đọc được không Bởi vì thực sự là mình đang đọc bằng cái bộ laptop và đồ nghề mình mang theo thì cũng không biết là chất lượng âm thanh nào mọi người cứ cho ý kiến vào đây nhá hết vương đạo chí tôn sẽ là bộ xích tâm tuần thiên và đọc thêm cả thái thượng thần tôn đọc nốt nữa hai thì hai thì cũng rất là khó mọi người nếu mà có chuyện nào thì cũng cứ gợi ý tiến phong nhé, bởi vì bộ sách tâm tuần thiên thì mình một là đọc trên kênh này, hai là đọc trên kênh nhá, uh, những chuyện ly kỳ, bộ đó thì uh, là hay đấy mọi người yên tâm nhé, âm thanh tốt đúng không? Ok thôi vào đọc chuyện thôi. Nhiều bạn xót ruột nhắn tin cho mình nhiều lắm nhưng anh em rất hết sức thông cảm cho mình nhé, cả inbox cho mình nhiều khi là mình không check hoặc là con gái mình cắm điện thoại nó check. Thì thành ra nếu anh em nhìn cho mình đọc Nhưng mà không trả lời thì anh em hãy rất thông cảm cho mình nhé okay. Và mời các bạn đến với tập 326 Bước đạo trí tôn bên trong nguyệt chiếu sơn hà đồ Một vầng trăng sáng khổng lồ giống như một ngọn núi cao đè xuống. Ngay lập tức khiến cho hai đại tiên nhân lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng vào đồng thời cũng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Hai đại tiên nhân ra sức dùng hai tay đỡ lấy nguyệt thần cầu, nhưng mà vẫn tỏ ra phấn khích như cô Nguyệt thần cầu, <cười> nguyệt thần cầu đã tìm được rồi. Thế mà lại nằm trong tay ngươi. Người có biết vì tìm nguyệt thần cầu này mà lão già đã tức giận như thế nào không? Ma mị mừng như điên nói. Ma nhị mừng như điên nói. Khương Hoàng. Lần này khắp cả thiên hạ này không ai cứu được người đâu. Các người chết chắc rồi. Ma Tam giữ giản này. Chém. Một đạo kim quang lập tức phát sáng cả không gian này. Trong nhà mắt chém về phía Ma Tam. Nhưng mà Vương Khả lại đột ngột. Vùng bất diệt thần kiếm đại nhật ra, gió một lượng lớn công đức vào trong đấy không một chút nào khách khí, bùm một tiếng, như thể một tia sáng xuyên qua bầu trời, một thanh kiếm trong cột ánh sáng ngăn cách lập tức chém xuống đầu của ma tam, trong những mắt ma tam kia bị bổ thành hai nửa, chết rồi, long đế hỏi với vẻ, vẻ không thể tin nổi, ngay cả thiện hoàng cũng mở to hai mắt nhìn bây giờ cái tên vương khả này đều chém chết tiên nhân như vậy sao vút một tiếng một cỗ công đức trù mà từ trong hai nửa thi thể của ma tam hòa vào bên trong thân thể của vương khả ma tam tới chết cũng không thể ngờ được rằng bản thân cứ như vậy mà bị giết ma nhị đứng bên cạnh lại càng hồn vía lên mình ma tam chết rồi sao cái tên vương khả này thực sự có thể giết chết thiên ma sao không không đại nhật bất diệt thần kiếm nhất định là do đại Nhật bất diệt thần kiếm mai nhị hoàng sợ gào lên vương khả nhanh đi còn một tên nữa thiện hoàng hô lên vương khả rút kiếm đang chuẩn bị tiến lên mà giờ khắc này toàn thân của mai nhị đang run bần bật như cây giấy bản thân chúng gian kế của thiện hoàng bị lửa bước vào không gian này bị nguyệt thần cầu đè lên bản thân hoàn toàn không thể cử động được Mà nguyệt thần cầu là pháp bảo của lão già chuyện này sắp kết thúc rồi sao Không, tự bạo mai nhị hết đều một tiếng Sao, không ổn rồi Hoàng thượng cứu ta Sắc mặt của vương khả thay đổi mạnh mẽ Cả kinh kêu lên Bùm một tiếng, cứu người sao Lúc này ngay cả bản thân của thiện hoàng Cũng khó mà bảo toàn Đây là tiên nhân tự bạo đấy Thiện hoàng lập tức bảo vệ chính mình Không để cho mình bị thương tồn Còn vương khả lại gặp nạn nữa Thiện hoàng Người không coi nghĩa khí ra gì cả. Là người gọi ta đến giúp đấy. Là người kêu ta tới giúp người đấy. Thế mà người vừa gặp nguy hiểm bản thân người bỏ chạy. Để cho ta tránh ở phía trước. Cứu mạng. Tiếng gào thét ở Mỹ thê lương của Vân Khả vang vọng khắp cả không gian. Trong nguyệt chiếu sân hà đồ. Bùm một tiếng. Sự khủng khiếp của vụ nổ. Khi tiên nhân tự bạo là vô cùng lớn, Khiến cho toàn bộ bầu trời bên trong nguyệt chiếu sân hà đồ. đều bị nổ tung. Ngay cả Nguyệt Thần Cầu cũng bị nổ cho bay ngược lên trời. Tề Môn Thuận Thủy đứng bên ngoài Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ cũng chật biến sắc, bởi vì toàn bộ bức họa Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ trước mặt Tề Môn Thuận Thủy đã biến thành một đám cháy lớn, giống một đám mây hình nấm. Vương Khả đứng mũi chịu xào giữa đám cháy, có thể hét một tiếng thảm thiết, sau đó chìm trong đám cháy. Hoàng thượng, người, người cứu Vương Khả đi. Tề Môn Thuận Thủy lo lắng hết lên thế nhưng lúc này không một thanh âm nào vang đến, chỉ còn lại là một tiếng vang thật lớn của vụ nổ. Sau vụ nổ lớn, ngọn lửa dường như là biến mất, toà bộ núi non sông núi ở trên bức họa nguyệt chiếu sơn hà đổ đã hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại là một vầng trăng sáng vẫn tỏa sáng trong khói bụi mù mịt như trước. Chỉ có nguyệt thần cầu là hoàn hảo không một chút tổn hại nào. Thân hình của thiện hoàng và long đế lùi ra sau rất nhiều, nhưng mà vụ nổ xảy ra. Hai người đã cố gắng bay tới phía sau Nguyệt Thần Cầu Mặc dù Nguyệt Thần Cầu đã che chắn phần lớn uy lực bù vụ nổ Nhưng mà hai người cũng bị thương Chỉ có Vương Khả Không Vương Khả còn sống Chỉ là lúc này y phục của Vương Khả gần như bị nổ tung không còn Toàn thân ngay cả một chút vết thương cũng không có Duy nhất chỉ có một ngọn lửa bùng lên khắp trên người của Vương Khả Võ thần cảnh cứu trọng, cứu trọng. Võ thần cảnh thâm trọng Tăng điện hai trọng, mẹ kiếp. Thời gian độ hòa tăng của ta lại tới gần rồi sao? Sắc mặt của Vương khảo hoàn toàn thay đổi. Cả kinh hết điện. Âm một tiếng. Trong lúc đó, sau khi Ma Nhị tự bảo, vô số sương bù nhanh chóng hội tổ ở trung tâm. Từng cỗ lực lượng khổng lồ bốc lên. Đến thế Ma Nhị đã sống lại. Cái gì? Người vẫn chưa chết à? Ma Nhị nhìn về phía Vương khảo cách đó không xa cả kinh hết điện. Phải biết rằng ngay lúc bản thân hắn tự bảo Vương Khả là người đối mũi chịu sao đấy Dưới loại tình huống này mà Vương Khả cũng không bị nổ chết à Tách một tiếng Đột nhiên một đạo kim lồi từ bên trong nguyệt chứu Sơn Hà Đồ Nhà mắt đánh thẳng đến người ma nhị Khiến cho toàn thân hắn bị cháy đen thôi Lão giả trừng phạt sao Lão giả Ta tìm được nguyệt thần cầu rồi Lão giả Ma nhị gào thét Nguyệt thần cầu thiên Hoàng biến sắc cả kinh kêu lên Âm một tiếng Nguyệt thần cầu lần nữa khổng lồ Lại một lần nữa áp chế về phía ma nhị Không Ma nhị biến sắc Muốn rời khỏi Lòng đế cùng với thiện Hoàng gần như là ra tay cùng một lúc Chăn đại đường đi của ma nhị Bùm một tiếng Ma nhị đánh bay hai người Nhưng bản thân hắn vẫn bị Nguyệt thần cầu to lớn áp chế Lão già, lão già Đã tìm được Nguyệt thần cầu rồi Lão già Ba nhị sốt sáng hết đến với thế giới bên ngoài Âm một tiếng Vô số mây đèn đột nhiên ngưng tụ trên bầu trời bên ngoài Xâm sét quần cuộn bốc lên trong mây đèn Không thể nào Dẫn đại ma vương tới rồi sao Sắc mặt thiện hoàng hoàn toàn thay đổi Chém Một đứng cào to văng lên Trần nhìn thấy vương khả lại lần nữa bị mất diệt thần kiếm Chém giặc. Không lão ra Đại nhật bất giật thần kiếm cũng tìm được rồi. Lão ra. Mai nhị hoàng sợ hô hào. Lần này hắn không tự bảo. Bởi vì Mai nhị nhìn thấy mây đèn bốc lên trên bầu trời ở thế giới bên ngoài. Hiển nhiên cho rằng đại ma vương sắp xuất hiện rồi. Có thể cứu được bản thân. Nhưng mà cũng chính bởi vì một chút chần chừ do dự này. Đã bỏ lỡ thời gian tự cứu cuối cùng. Oanh một tiếng. Trong nhà mắt Mai nhị bị bất diệt thần kiếm. Chém thành hai được. Ma nhị nhìn thế giới bên ngoài với vẻ không thể tin nổi, Mình bị chém thật rồi. Mình bị giết rồi sao? Không. Tại sao lão ra lại không cứu ta chứ? Tại sao lão ra để không cứu ta? Trong lòng của ma nhị có vô số tiếng cào thiết. Nhưng mà lúc này đây đã không thể phát ra được thanh âm nào rồi. Một cỗ công đức trù ma chạm vào bên trong thân thể của Vương Khả. Vương Khả nhanh chóng lấy ra một chiếc quan tài bằng thủy tinh. Bỏ thi thể của ma nhị vào trong đó. Hoàng thượng, nhanh phong ấn thi thể ma nhị và ma tam đi Sau đó đưa công đức đại nhật, đại thiện cho ta Đưa cho ta mau lên, đưa, đưa cho ta đi, ta muốn lấy toàn bộ Vương Khả nóng lòng gào lên Đại ma vương tới rồi, hết thời được không kịp rồi Sắc mặt thiện hoàng hoàn toàn thay đổi nhìn mây đen răng kín bên ngoài Hoàng thượng, mây đen này là vừa rồi ta cố ý thúc dục ra để ngụy tạo thôi Không phải đại ma vương tới đâu Người giúp vương cả nhanh đi. Tê Môn Thuận Thủy bên ngoài bức tranh nói. Sao? thiên Hoàng nhíu lông mày. Chặt nhìn thấy Tê Môn Thuận Thủy ở bên ngoài phất tay một cái. Ngay đợt tức mây đen cuồn cuộn tàn ra. Ở bên ngoài trời quang mây tạnh. Không có một chút mây đen. Hoàn toàn là không phải Đại Nhật Ma Vương tới. Lần trước Ma Tứ tự bảo. Đại Ma Vương cũng không có lộ diện. Chỉ là đánh kim lôi xuống. Thần đoán được rằng Đại Ma Vương đang trong thời khắc vô cùng quan trọng. Đã một năm trôi qua rồi Thời khắc mấu chốt này chỉ càng thêm quan trọng hơn mà thôi Như vậy đại ma vương chắc chắn là không lộ diện được đâu Thần sợ rằng nữ ma nhị không nhìn thấy hy vọng Thánh sẽ tự bạo thêm một lần nữa Vì vậy thần đã dùng pháp thuật ngưng tụ ra một chút mây đen Giả bộ đại ma vương tới cũng may là có thể lừa gạt được ma nhị này Tây môn thuận thùy giải thích <cười> Tây môn thuận thùy làm tốt lắm Không hổ là cánh tay đắc lực của trống Thiện hoàng cười to nói Đều là chuyện thần nên làm Cũng may đồng Nguyệt Chiếu Sơn Hà Đồ Đã nhốt hai tên thiên ma lại Tề một thuận thủy lập tức khiêm tốn đáp lời Hoàng thượng Các người có thể đừng có nói chuyện phím nữa được không Không nhìn thấy ta sắp bị thiêu chết hay sao Ta sắp chết rồi đây này Nhanh được công đức cho ta đi Toàn bộ tất cả công đức đều đưa cho ta Nếu không phải ngươi gọi ta tới Ta sẽ bị nổ thành như vậy không Nhanh lên Vương Khả bi phận Mẹ kiếp Ta sắp bị hỏa táng rồi Các ngươi có có thời gian mà đứng đó buôn chuyện à? Không thấy toàn thân đã đang bốc hỏa sao? Lúc này ánh mắt của mọi người mới chuyển hướng về phía Vương Khả. Chặt nhìn thấy toàn thân của Vương Khả bị bao trùm một ngọn lửa, đang cháy hưởng hực. Hoàng thượng, xin anh nhanh chóng thường toàn bộ công đức cho Vương Khả đi, Hoàng thượng. Tên môn thuận thủy lập tức hết lên. Thiện hoàng vung tay lên, lập tức mang theo Vương Khả, lòng đế bước ra khỏi nguyệt chiếu sơn hà đồ. Phù một tiếng. Thiện Hoàng thu hồi người chiếu sơn hà đồ. Hoàng thượng Nhanh đi đi. Ta không kiên trì được nữa đâu. Vân Khả trợn mắt hét lên. Lòng đế. Ngươi là long đế sao? Phiền ngươi đi tới Hoàng Triều đã ác một chuyến. Ta đã nói qua với ác hoàng rồi. Hiện tại ta cần công đức rất gấp. Ngươi cầm theo tấm lạnh bài này đi đều được. Nhanh lên. Làm phiền rồi. Vân Khả đập tức nhìn về phía lòng đế. Lòng đế nhìn Vân Khả về mặt phức tạp. Làm phiền lòng đế. Trên một thuận thủy trịnh trọng thi lễ Gầm một tiếng Long chảo long đế cầm lấy lệnh bài Mà Vương Khả đưa cho Ngay đập tức thân hình thoát một cái Hóa thể một luồng sáng bay thẳng về phía nào Hoàng thượng ngươi nhai đi một chút đi Vương Khả hét liền Ngươi cần bao nhiêu công đức thiên hoàng nhìn về phía Vương Khả hỏi Cần tất Tất cả đều muốn Bởi vì ngươi Nên tảm mấy trời nên thảm như vậy Ngươi sẽ không qua cầu rút ván như lúc này đấy chứ Vâng cả trương mắt cả kênh kêu lên. Chấm mà là loại qua cầu rút ván à? Người muốn toàn bộ công đức. Chấm muốn xem đưa cho người như thế nào? Thiện Hoàng trợn mắt nói. Còn dân Hoàng, Hoàng Triều Đại Thiện nghe đây. Hiện tại chấm mời tất cả mọi người đọc thầm câu này theo chấm. Thiện Hoàng hét lớn một tiếng. Công đức toát ra từ bên trong thân thể Thiện Hoàng lập tức bốc đền. Bất ngờ truyền đến tai của tất cả dân chúng Hoàng Triều Đại Thiện. Hàng ngàn dân chúng gần đầu như lên trời. nghi hoặc chờ đợi Thiện Hoàng mở miệng. Tất cả mọi người đọc thầm theo ta câu này. Hôm nay. Ta đồng ý tặng toàn bộ công đức thuộc về ta cho Vương Khả. Lễ bộ thượng thức của Đại Thiện Hoàng Triều. Thiện Hoàng hô vang. Giống một tiếng hồ lớn này. Hàng ngàn dân chúng lỗ ra vẻ mờ mịt. Hoàng thượng bảo chúng ta nói những lời này làm gì. Hôm nay. Hôm nay. Ta đồng ý tặng toàn bộ công đức thuộc về ta cho Vương Khả, lễ bộ thượng thư của Đại Thiện Hoàng Triều. Đột nhiên trên biển mây công đức, trên ấy tiếng nói của vô số dân chúng. Đầu là câu này, dân chúng, bách quan đều nói rằng muốn đưa toàn bộ công đức cho Vương Khả. Chuẩn tấu! Thiện Hoàng hết đứng một tiếng. Ngay đập tức, một nửa công đức của Hoàng Triều Đại Thiện đột nhiên bốc lên bay thẳng vào trong thân thể của Vương Khả. Vương Khả sững sờ nhìn về viết Thiện Hoàng. Thiện Hoàng, đây là Chẩm Khương Hoàng. Tại nơi này, vào giờ khắc này, bàn tặng toàn bộ công đức nhân hoàng thuộc về chấm trong hoàng triều đại thiện cho lễ bộ thượng thư Vương Khả. Thiện Hoàng hô vang một tiếng, âm một tiếng. Một nửa công đức nhân hoàng còn sót lại trên biển mây công đức cũng bất ngờ bay thẳng toàn bộ vào trong cơ thể của Vương Khả. Trong nhé mắt tất cả công đức của Hoàng Triều Đại Thiện gần như dồn hết vào trong cơ thể của Vương Khả. Chỉ trừ lại một tầng thật mỏng, không thể tiến vào bên trong cơ thể Vương Khả. Có thể nói, hành động lần này của Thiện Hoàng đã đưa hết toàn bộ công đức của Hoàng Triều Đại Thiện. Công đức đó, tại Hoàng Triều Luân Hồi. Một nam tử đi đến trước mặt cung vị. Luân Hồi Nhân Hoàng Tại hạ là viên quan trong lễ bộ của Hoàng Triều Đại Thiện. Vẫn luôn đóng quân tại luân hồi thần đô theo mệnh lệnh của thừa tướng. Có thể đến đây báo với ngài bất cứ lúc nào. Vừa nãy, ta đã nghe được thiện hoàng ban thưởng toàn bộ công đức đại thiện cho lễ bộ thượng thư vương khả. Lúc trước thừa tướng cũng đã từng dặn dò rằng Khi nào ta nghe thấy hoàng thượng ban thưởng công đức cho vương khả đại nhân, Thì lập tức, tớ bầm với ngài. Xin ngài cũng lập tức đưa toàn bộ công đức hoàng triều luân hồi cho vương khả. Bao gồm cả phần công đức còn lại của dân chúng, bách quạt Nam tử cung kính nói. Biết rồi. Cùng vị hít sâu một hơi. ngẩng đầu nhìn về phía biển mây công thức trên đỉnh đồng. Cùng lúc đó tại Hoàng Triều Dạ Xoa. Hoàng Triều Diêm La. Cũng có các quan viên lễ bộ của đại thiện nói chuyện với nhân hòa. Luân hồi Hoàng Triều. Nói với tất cả mọi người. Mặc nhiệm theo chấm. Này ta nguyện ý dùng công đức thuộc về ta, toàn bộ tặng cho lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều vương khả. tất cả những người của dạ xoa so hoàng triều mặc niệm theo ta. hôm nay ta sẵn sàng công hiến tất cả công lao của mình cho lễ bộ thượng thư đại thiện hoàng triều vương khả. tất cả mọi người diếp la hoàng triều mặc niệm theo chậm. nay ta nguyện ý dùng tất cả công đức của ta, toàn bộ tặng cho lễ bộ thượng thư của đại thiện hoàng triều vương khả. Ba đại nhân hoàng sớm đã từng chiếm được tin tức Hiểu rõ Bây giờ đại địch lớn nhất hiện tại là đến từ phương nào Nếu có thể độ qua một kiếp này Và sau đó sẽ rất nhiều thời gian góp nhặt công đức Nếu qua không được Đó mới là tai nạn Khi chính đạo và bất tính của tam đại hoàng triều Đang bạc niệm dùng công đức cho vương khả Tam đại nhân hoàng đồng thời hét lớn một tiếng Chuẩn tấu ầm một tiếng Từng đạo công đức từ bốn phương tam hướng Xông thẳng một người của vương khả Vương khả đào mát bao phủ trong công đức cuồn cuộn, còn chưa đủ, còn chưa có đủ, vương khả lộ ra vẻ lo lắng. Tất cả mọi người đã hoàng triều, theo chấm bạc điểm. Này, ta đồng ý toàn bộ công đức thuộc về ta, tặng toàn bộ cho đại đại ma thần vương khả. Nhưng lòng đế đã đến chỗ ác hoàng, ác hoàng trong nhà mắt biết được thời khắc sẽ đến, cũng mở miệng. Đồng thời công đức hài của đã hoàng triều truyền đến âm thanh sôi trào của bát tính. chuẩn tấu. Ác hoàng hét to một tiếng. "Trẫm dùng công đức đã ác nhân hoàng, ban toàn bộ cho đại ma thần vương khả." Ác hoàng gào lên. Đại ác hoàng Triều Công đức Hải lập tức hóa thành một con kim long, xông thẳng vào chỗ vương khả. Đại ác hoàng Triều, đại thiện hoàng Triều, ngày xưa chính là hai đại hoàng triều lớn nhất trung thần châu, không chỉ cương thổ lớn nhất, nhân tâm cũng tụ mạnh nhất, quốc lực thịch nhất, gần đây tích lũy ngàn năm, công đức còn lớn gấp mấy chục lần so với các hoàng triều khác. Bây giờ chợt tụ tới lượng lớn khổng lồ, cho dù thiện hoàng cũng phải mở mắt nhìn. Nhiều công đức như vậy. Gần như tất cả công đức trung thần châu, toàn bộ đều tiến vào người vương khả. Hắn không sợ nổ bụng à? Thiện hoàng với khuôn mặt khổ quái hỏi. Cũng không phải là tất cả công đức trung thần châu. Không phải, còn kém thi quỷ hoàng trường. Tên bộ thuận thủy cười nói. Cho dù như thế cũng gần như là tất cả công đức của Trung Thần Châu rồi Nhiều như vậy Có công đức này Ta đều sung kích thành tiên cảnh để thập trọng Khuôn mặt Thiện Hoàng không nỡ nói Vào thời khắc này Vương Khả bỗng nhiên mở to mắt nhìn về phía Thiện Hoàng Hoàng thượng Người có thể đập tức dùng tốc độ nhanh nhất Đưa ta tới thi quỷ thần đô hay không Làm gì Thiện Hoàng trợn mắt hỏi Công đức không đủ Vương Khả nói Thiện Hoàng sừng suốt Sao ngươi không chết đi chứ Toàn bộ công đức trung thần cho được cho ngươi Vẫn mà chưa đủ à Hoàng thượng Lập tức đưa Vương Khả đi đi tiêu bôn Thuận Thủy lo lắng nói Thiện Hoàng hung hăng Chọn mắt nhìn Vương Khả nói Người tu hành đại nhật bất diệt thành công Rốt cục đã phá cái công pháp gì Uy lực không thiếu bao nhiêu lớn Tiểu hao công đức lại là thiên hạ đệ nhất mà Nhưng mà tức giận thì tức Thiện Hoàng lôi kéo Vương Khả Trong nhắm mắt sung thẳng vào thi quỷ thần đô. Tây Môn Thuận Thủy an bài một chút. lập tức tụ hợp với sắc dục thiên cách đó không xa. Thành cầu sắc dục thiên cùng đi. Lấy tốc độ của thiện hoàng cũng không lâu lắm. Đã tới thi quỷ thần đô. Vương Khả lật tay lấy sang ngự tỷ ung huyệt trước khi đi. Bảo Tây Môn Thuận Thủy giao cho mình. Còn dần thi quỷ hoàng triều. Ta là Vương Khả. Úng Nguyệt Nữ Hoàng lần này đi Nam Thần Châu, chuyên vị thi quỷ Hoàng triều cho ta. Nhưng ta cảm thấy thi quỷ Hoàng triều vĩnh viễn là của thi quỷ Nữ Hoàng. Ta bây giờ nhu cầu cấp bách công đức, tạm thời nhận lãnh thi quỷ Hoàng vị, chờ Úng Nguyệt trở về, trả lại Hoàng vị cho nặng. Ở đây, ta hướng các vị mượn thi quỷ công đức bảo mệnh, mời tất cả bách tính theo ta niệm. Ta nguyện ý sao tất cả thi quỷ công đức, toàn bộ tặng cho đại thiện chiến thần Vương Khả, kính nhờ vương khả dơu ngự tỷ quá to công đức vân hải của thi quỷ hoàng triều xôi chào bởi vì bên trong ngự tỷ có uy tín của ung Nguyệt truyền vị công đức vân hải cũng không có bầu thuận liền nhận vương khả làm chủ mà bách tính nghe được vương khả nói lại càng không có ý kiến gì bởi vì trước đây vương khả theo ung Nguyệt cùng nhau lưu động diễn thuyết tại các đại thành thị của thi quỷ hoàng triều sớm đã thu được dân tâm của với ung Nguyệt Còn dân thi quỷ kính yêu Vương Khả, sớm đã xem Vương Khả là hoàng hậu của thi quỷ nữ hoàng. Lúc này cứu mạng Vương Khả chính mình chỉ là món nói một câu, có gì mà khó. Lập tức vô số dân chúng đọc theo lời của Vương cả Chuẩn tấu! Vương Khả cao giọng quát. Tất cả công đức tiến vào người Vương Khả, kim quang quanh thân Vương Khả tăng vọt lần nữa. Đột nhiên, bầu trời sớm rất vang rồi. Vô số mây đen tụ tập tới Thành tiên kiếp Thiện Hoàng giật mình Lại nhìn thấy thân hình của Vương Khả lập tức biến mất Hóa thành đại nhật nguyên thần Đại nhật nguyên thần hòa diễm nổi lên bốn phía Giống như là một vòng hạo nhật Ở trên không thiêu đốt đồng dạng Nhìn lên bầu trời Vô số lôi vân sôi trào Đại nhật nguyên thần của Vương Khả lập tức sông lên trời Vương Khả Người chú ý một chút Thành tiên kiếp của người có vấn đề Giống như là thành tiên kiếp mạnh nhất Người xem, mấy đèn đã biến thành huyết vận, đó là sắp vượt qua thần tiên nhân kiếp, Người muốn chết sao? Như vậy còn dám xung lên à?" Thiện Hoàng cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy Đại Nhật Nguyên Thần đột nhiên bộc phát ra đại hỏa ngập trời, oanh một tiếng. Trong hư không, hỏa diễm tăng vọt vạn lần, thậm chí là trăm vạn lần, giống như là trong nháy mắt toàn bộ thiên địa bị bao phủ ở trong hỏa diễm vàng kim, từ xa nhìn lại, giống như là Đại Nhật Nguyên Thần phóng đại gấp trăm vạn lần, bỗng nhiên hé miệng Sắc dục thiên, Tề Môn Thuận Thủy, Tề Môn Tĩnh đều chạy tới, tất cả đều mở to mắt nhìn. Bởi vì hỏa diễm của đại nhật nguyên thần nuốt lấy huyết phàm, kinh khủng trên cả. Đây là thành tiên kiếp. Sắc dục thiên bất ngờ, bất khả tư nghị nói. Trước đây chính mình độ thành tiên kiếp không phải như vậy. Vì cái gì? Tại sao quá trình độ kiếp lại thay đổi chứ? Lão sư tu là công pháp gì đây? Thế mà ăn cả thiên kiếp Ta vừa mới nhìn thấy trong kiếp vẫn có một đám lôi lòng Nguyên bản rất rưỡi tận Nếu mà thời khắc bị nuốt vào Toàn bộ biến thành run lẩy bẩy. Tề một tĩnh lộ về mặt mờ mịt nói Đại nhật bất diệt thần công Tề một thợ thủy bóp bóp nắm tay Toàn thân run lên Cái gì? Phụ thân Người nói lão sư tu luyện là đại nhật bất diệt thần công Tề Môn Tĩnh bờ mịt nói. Mặc dù Vương Khả không có thừa nhận. Nhưng mà nhất định là vậy. Nhất định là thế. <cười> Lão Thiên có mắt. vào lúc tuyệt vọng nhất. Đưa tới phần hy vọng này. Đại Ma Vương. Đại Ma Vương. Khắc tính của người tới rồi. Tề Môn Thuận Thủy lộ về mặt kích động nói. Phụ thân. Lão Sư không có thừa nhận Đại Nhật bất diệt thần công. Vì sao người chắc chắn như thế? Vạn nhất... Tề mồn tĩnh trận mắt nói. Câm mồm. Tề mồn thuận thủy mắng. Tề một tĩnh sắc mặt cứng đã. Vì cái gì? Vì cái gì mà cha cũng mắng tay như vậy chứ? Tề mồn thuận thủy trận mắt nhìn Nhi Tiểu nói. Cái mồm của ngây đã làm phép qua. Lúc này ngàn vạn lần chớ có nói lục tục. Chúng ta mãi mới chờ được hy vọng này. Đừng có vì cái mồm quại đêm của ngươi mà nói. Còn không có thì là... Tề một tĩnh trận mắt cường tiểu nhưng mà một khắc sau nhìn thấy tây môn thuận thủy lấy ra hiếu tử côn sắc mặt của tây môn tĩnh cứng đỏ lập tức run rẩy xin phụ thần người nói đúng người nói là hoàn toàn đúng tây môn thuận thủy lúc này mới buông hiếu tử côn xuống trên bầu trời hỏa diễm quần cuộn chậm rãi co vào lại lần nữa hóa thành hình dạng đại nhật nguyên thần nhưng mà đại nhật nguyên thần bây giờ có phải là phần bành trướng giống như sắp nổ tung vậy Âm một tiếng. Trong miệng đại nhật nguyên thần, oanh binh nổi lên bốn phía. Nhưng mà đó là thiên kiếp bùng nổ. Vương Khả trắng trợn, Vương Khả trợn mắt, thừa nhận trong miệng lôi điện bạo kích. Vương Khả cũng không muốn độ cái kiếp mà thôi. Mình bị bổ mấy lần cũng không có gì. Cần gì phải nuốt kiếp vân chứ? Đấy không phải là mang lại bản thân phiền phức sao? Vốn đã đơn giản, đảo mắt đến biến thiên địa, đảo mắt biến thành địa ngục. Cái này tương đương với miệng nhai bom sao? Ta không muốn Không muốn cũng không được Ở đây trung quy là thi quỷ thần đô Bách tính vừa mới đưa sức mạnh cho người mượn Người đảo mắt dẫn tới thiên lôi Nổ chết bọn họ Chính mình không dễ dào phó với ù nguyện, Vì không muốn bách tính bị nổ chết Vương Khả chỉ có thể lựa chọn nổ trong mồm của mình Là bị ép buộc mà Phía dưới thi quỷ thần đô Bách tính không ngừng giao hò Vương Khả hưu bức Nhưng mà Ai có thể nhìn thấy Vương Khả bây giờ trong mắt đuế liên nhiệt lệ? Các người biết, miệng nhai sấm sát là cái dạng quái gì chứ? Các người cho ta đang ăn nhai đường sao? Ta mẹ nó, đã muốn bị nổ thành não chấn động đây này. Các người còn cười cái gì? Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng, kéo dài suốt một canh giờ mới kết thúc. Một canh giờ đây. Hiện tại Vương Khả mới biết là cái gì gọi là độ điệu như năm. Cuối cùng vượt qua, quần quận công đức bị Vương Khả dẫn vào thể nội. Bị thần công điện hóa cùng với cơ thể dung hợp. Cuối cùng đại nhật nguyên thần hòa diễm biến mất. Từ màu đen đã biến thành màu sáng. Từ màu xám biến thành màu vàng sẫm. Lại từ màu vàng sẫm biến thành màu vàng sáng. Cuối cùng trệt để đã biến thành kim sắc. Đại nhật nguyên thần chợt bộc phát ra vạn. Thiên kim quang. Kim quang phổ chiếu đại địa. Treo trên cao trên không. Từ xa nhìn lại thật giống như là một vòng thái dương Treo trên bầu trời vậy. Thiện hoàng bọn người xem đại nhật nguyên thần. Lại xem một hướng khác nhiều công đức như vậy, tất cả công đức trung thần châu đều dùng rồi, tu vì mới đột phá tới thành tiên cảnh đệ nhất trọng. sắc mặt thiện hoàng vô cùng khó coi đấy. công pháp của vương khả đối với công đức là tiêu hao nhiều hơn, nhưng mà với cái bộ dáng này, cùng với thái dương, thật vẫn là có chút giống. tây môn thuận tuệ nhìn không trùng nói. tây môn thuận tuệ, bây giờ cũng mở mắt nói lời bị đặt cho. Nguyên thần của vương khả dũng thái dương cái gì? người xem cái thái dương nào, có hai bắt cùng cái mồm chứ. Ngươi nói một chút đi, đồ chơi còn miệng cười cái kìa, cái này còn là thái dương à? Thiện hoàng trợn mắt chỉ trên trời. Tên môn Tuần Thủy sững sốt. Quả nhiên đại nhật nguyên thần mở mắt ra. Cái miệng to lớn tươi cười không ngậm được, cái đồ chơi này, cái nào mà giống thái dương chứ, cười ngoác hết cả ra. Trên bầu trời Đại Nhật Nguyên Thần thu lại. Quanh một tiếng. Đại Nhật Nguyên Thần hóa thành hình thái của Vương Khả. Một cỗ khí lưu sông thẳng bốn phía. biến hóa vừa rồi Vương Khả còn chụp đến một bộ y phục. Nhưng mà bây giờ Vương Khả cũng không có lập tức xuống. Hắn vung tay, sinh ra sương bù, bao phủ bốn phía. Vương Khả kích động ôm Đại Nhật bất diệt thần kiếm. Ông một tiếng. Đại Nhật bất diệt thần kiếm hơi rung động. Trong mơ hồ, hiện ra một đồ án. Vương Khả nhìn đại nhật bất diệt thần kiếm sinh ra ánh sao Gương mặt mừng như đi Đây Đây là một tấm tinh đồ Đại nhật bất diệt thần kiếm quả như là vũ trụ phi kiếm Ta đến thành tiên cảnh liền có thể xem tinh đồ Đây là thần châu tinh Ở đây Đây là địa cầu sao Không sai Ta nhớ ra rồi Lộ tuyến ta tới là đây Đây là địa cầu Vương Khả kích động nhìn đại nhật bất diệt thần kiếm sinh ra tinh đồ thi quỷ thần đồ Vương Khả sờ đến đại nhật bất diệt thần kiếm. Phía trên có một bức, mặc dù không có chệt đề bài giao nhưng mà Vương Khả tin tưởng, nếu mình đạp lên đại nhật bất diệt thần kiếm, chiếu theo tinh đồ, hắn có thể giống như lúc bay tới thần châu tình, bay trở đại địa cổ. Lão Tổ Tống, vì cái gì cũng là tu tiên, có thể không giống, người khác đạp lên phi kiếm cửu tiêu, phía dưới tứ hải các người lại đạp lên thần kiếm trong vũ trụ à? Hey. Đây là đường cao tốc vũ trụ Còn có một khu phục vụ nữa Nửa đường bay mệt mỏi Có thể dùng để ăn một bữa cơm Đi nhà vệ sinh không vậy Vương Khả nhìn tinh đồ trước mặt Về mặt mở mịt Trước đây lúc bị mang ra khỏi địa cầu Chính mình bị hù dọa không dám cửa động Nơi nào một chú ý tinh không Có điểm nào kỳ lạ chứ Ta có thể trở về Không Không đúng Ta bây giờ còn không thể quay về Vương Khả biến sắc Khi ta tới Đại nhật bất giật thần kiếm có một tầng nhất thải lưu quang Tạo thành vòng bảo hộ bao phủ để ta Ta mới không bị thiếu dưỡng khí mà chết Thất thải lưu quang kia hẳn là vòng bảo hộ tiên khí nhỉ Là lão tổ tông lưu lại lực lượng kiếm tiên Nhưng mà ta bây giờ làm gì có thành tiên Còn không thể vào vũ trụ Vương Khả mặt sầm lại Vương Khả nghĩ tới Thần Châu Tinh cũng ghi chép lịch sử Chỉ có thành tiên mới có thể phi thăng tiên giới Cái gọi là tiên giới hẳn nặng Là tinh cầu khác Theo như lý thuyết Thành tiên mới có thể sinh tồn trong tinh không vũ trụ Không có thành tiên Đi vào vũ trụ là chết Thành tiên Không sai Lý do ổn thỏa mau chóng thành tiên Đôi mắt của Vương Khả sáng lên Vương Khả Người ở đó nửa ngay làm gì đây Thiện Hoàng đã không còn kiên nhẫn nữa Lấy tay vùng lên Quanh một tiếng Một cơn gió mạnh thổi tan toàn bộ sương mù bao phủ xung quanh Vương cả Vương cả liệu mạng nhét trường kiếm vào trong bồn Sắc mặt cứng đờ nhìn thiên Hoàng Đã đến lúc này rồi Ngươi còn giấu giấu cái đại nhật bất dịch thần kiếm là có ý nghĩa gì thiên Hoàng trợn mắt khinh thường nói à, Không có gì Thì mỗi người đều có bí mật của mình mà Không phải Vương cả nhét nút trôi kiếm vào trong mồm nói Ngươi còn nói là bí mật sao Người có tâm đầu biết Người có mặt mũi nào nói là bí mật chứ Thiện Hoàng trận mắt mắng Hoàng thượng Người đến thật đúng lúc ta có việc muốn hỏi thăm người đây Ánh mắt vương khả sáng lên nói Hỏi cái gì Thiện Hoàng câu mày nói ta bây giờ là thành tiên cảnh Trước đó nghe nói Thành tiên cảnh là có thể thành tiên Là có ý gì vậy ta có thể thành tiên trong tình huống nào vương khả mong đợi đấy cách đó không xa mấy người tề môn thuận thủy cũng bày đấy người muốn thành tiên tề môn thuận thủy hiếu kỳ hỏi không sai ta đó là thành tiên cảnh độ kiếp như thế nào đây thành tiên có phải là rất dễ không vương khả hiếu kỳ hỏi người mới thành tiên cảnh đệ nhất trọng người đã nghĩ đến chuyện thành tiên rồi người muốn chết à thiện hoàng trợn mắt thành tiên cảnh đệ nhất trọng Không thể độ tiên kiếp sao? Vương Khải hiếu kỳ hỏi. Thành tiên cảnh, kỳ thực có thể dẫn tới tiên nhân kiếp. Thế nhưng có thể vượt qua đã càng ít thêm ít. Không, là chưa từng có người vượt qua. Tiên nhân kiếp khác biệt với thiên kiếp phổ thông. Nó không chỉ là thiên đạo giáng kiếp nạn, càng là tinh không giáng kiếp nạn, uy lực cực lớn, đợt tấn công đầu tiên. Ngay cả thành tiên cảnh đệ lục trọng cũng rất khó mà ngăn cản. Huống chi được cái thành tiên cảnh đệnh rất trọng chứ. Đến từ vũ trụ thiên kiếp à? Vương khả ngạc nhìn hỏi. Không sai. So với thiên kiếp mà ngươi ăn. À không. Vì cái gì ta phải nói là ăn chứ. Ngược lại. Tiên nhân kiếp kém nhất còn mạnh hơn cả thành tiên kiếp vừa rồi quá nhiều. Mà cái trạng thái của ngươi hiện tại. Rất rõ ràng. Tiên nhân kiếp của ngươi chắc chắn là cực kỳ khủng bộ. Tên Môn Thuận Thủy nói. Vậy quên đi. Ta tạm thời không độ tiên kiếp. Nói tiếp đi. Vương Khả lắc đầu. Nói như vậy, đã tới thành tiên cảnh đệ nhất trọng, đệ thất trọng, mà có thể có người dám nếm thử độ tiên kiếp. Hơn nữa còn là tim vận may, đụng tới tiên kiếp yếu một chút, may mắn để có thể vượt qua, vạn nhất đục tới tiên kiếm mạnh một chút. Vậy thì trực tiếp hóa thành cho bụi. Tên Môn Thuận Thủy nói, tiên kiếp nguy hiểm như vậy à? Vương Khả ngạc nhiên. Đương nhiên là nguy hiểm rồi. Thành tiên cảnh đệ thất trọng mới bắt đầu nếm thử độ kiếp. Thành tiên cảnh đệ bát trọng mới có thể tỷ lệ thành công chất định. Thành tiên cảnh đệ cửu trọng xác suất thành công với gia tăng thật lớn. Nhưng đều phải sớm chuẩn bị nhiều pháp bảo để tránh mình bị ngăn không được. Tề Bôn Thuận Thủy nói tiếp. Hoàng thượng là thành tiên cảnh đệ cửu trọng. Chẳng phải tùy theo có thể độ kiếp sao? Vương Khả tò mò nhìn về phía Thiện Hoàng. Đó là tự nhiên. Chẳng chỉ là không muốn độ kiếp rồi. Bằng không thành tiên có gì mà khó. Thiện Hoàng gật đầu. Vương Khả nhìn Thiện Hoàng trang bức. Nếu mà dễ như người nói. Tại sao người không đi độ đi? Hoàng thượng nói là sự thật. Kỳ thực Hoàng thượng, ác hoàng, những cường nhân thành tiên cảnh địa cửu trọng. Tại sao không đi độ tiên kiếp? Cũng là có nguyên nhân. tề môn thuận thủy nói vương khải hiếu kỳ là bọn họ đang chờ cơ hội chờ đột phá thành tiên cảnh đệ thập trọng mới chịu đi độ kiếp đệ từ một thuận thủy đấy thành tiên cảnh đệ thập trọng à vương khải hiếu kỳ thành tiên cảnh đệ thập trọng vượt qua tiền kiếp chỉ là tiên nhân giống như là ma nhị ma tam như trước tiên nhân thực sự không mạnh không khác gì thành tiên cảnh đệ thập trọng cả Thế nhưng nếu tù vi xung kích Để thành tiên cảnh để thập trọng Lại đi độ tiên kiếp Thì có tỷ lệ nhất định một bước Đến địa tiên cảnh Tên bôn thuận thủy nói Địa tiên Vương khả thần sắc khẽ động Bên trong đại nhật bất diệt thần công Có tổ tiên vương gia lưu lại lời nói Nói chờ mong con cháu đời sau sớm ngày đạt thành địa tiên Là địa tiên sao Kém một bước thiên địa khác biệt trước đây đại ma vương lấy tu vi địa tiên quét ngang toàn cầu lúc đó thần châu tinh có không ít tiền nhân nhưng mà cũng là nhân tiên tất cả mọi người đều không chịu được nổi một kích trước mặt đại ma vương người không nên xem thường nhân tiền địa tiên chỉ kém một chữ đó là nghiền ép sắc mặt tên môn thuận thủy khó còn nói nhân tiên không thể trở thành địa tiên à vương khải hiếu kỳ hỏi có thể nhưng mà càng nghe càng khó nhân tiên đạt tới địa tiên đó là khoảng cách cực lớn gian khổ trong này lớn hơn xa thành tiên cảnh lúc đệ cửu trọng đến thập cửu trọng lớn hơn xa thành tiên cảnh lúc đệ cửu trọng đến đệ thập trọng tiêu môn thuận thủy nói tiếp thành tiên cảnh đột phá dễ dàng thế vậy tại sao thiện hoàng không sớm đột phá đi vương khả nhìn về phía thiện hoàng hỏi Thiện hoàng đen mặt nhìn vương cả Cho người đẹp mặt mũi đúng không Ngươi cho rằng thành tiên cảnh đệ thập trọng Là dễ như vậy sao Còn mẹ nó Nếu ta có thể đột phá Còn không sớm đột phá Còn cần ngươi nói nhảm sao Thành tiên cảnh đệ thập trọng Đại biểu cho nhân đạo viên mặt Thiên nhân đạo, thiên đạo đều có thiếu Nhân đạo làm sóng có thể viên bán chứ Thành tiên cảnh đệ cử trọng Cho tới này đã là tu vi cao cấp nhất thiên hạ này Tất cả tiên nhân phi thăng ngày xưa Cũng là tu vị cao nhất với độ kiếp. Đạt tới thành tiên cảnh đệ thập trọng. Trong lịch sử là chưa từng có. Thần Châu Tinh có người cho rằng. Không có khả năng đạt tới thành tiên cảnh đệ thập trọng. Cũng chỉ khi Đại bá Vương đạt tới thành tiên cảnh đệ thập trọng. Chúng ta mới biết được. Thành tiên cảnh đệ thập trọng là tồn tại chân thật. Khó khăn. Vô cùng khó khăn. Nhưng mà đối với chúng ta là có hy vọng. Tên Bôn Thuận Thủy trịnh trọng này. Khó khăn như thế nào? Vương Khang Ngạc nhiên Ngươi cảm thấy dễ dàng sao Tôi môn thuận thủy mong đợi nhìn Vương Khả Vương Khả trần trở Ngươi lộ ra về mặt gì vậy Vì cái gì cảm giác trong lời nói của ngươi có cạm bẫy vậy Chẳng đã muốn lừa ta sao Bất kể như thế nào Vương Khả ta hy vọng ngươi chậm độ kiếp một chút Nhất định muốn lấy địa tiên làm mục tiêu Bằng không trở thành nhân tiền Ba ngàn năm trước Đại ma vương trí là địa tiền Nếu người không đạt tới địa tiền, căn bản không có khả năng là đối thủ của đại ma vương. Đại ma vương 3000 năm trước sợ quỳ cốc tử, nhưng mà 3000 năm sau thì chưa. Hơn nữa, đại đế gửi thơ nói thiên đạo đã thất thủ, đại ma vương sắp trở để nắm giữ thiên đạo. Đại ma vương nắm giữ thiên đạo mới là đáng sợ nhất. Trần Môn Thuận Thủy nhìn bầu trời, mặt lộ vẻ lo lắng này. Đại ma vương sắp trở để luyện hóa thiên đạo. Thiên hoàng ngẩng đầu nhìn trời, Trên mặt đầy lo lắng. Hai người các người nói chuyện đều nhìn trời. Không thấy đâu cổ. Vương Khả hiếu kỳ hỏi Thiện Hoàng. Từ một thuận thủy đều trợn mắt nhìn Vương Khả. Liên quan đến người sao? Một tháng sau. Nam Thần Châu. Ở một gian đại điện u ám. Ma nhất ngồi đại điện. Trước mặt nhìn về phương Bắc. Bên cạnh là một thiên ma. Mà. Cung kính bẩm báo với Ma nhị. Ma nhị, Ma Tam đều chết rồi sao? Sắc mặt Ma Nhất khó cõi. Vâng, lúc đó ta tiềm phục tại thiện thần thôi. ta mắt nhìn thấy, à không, có lẽ là không chết, cũng có khả năng là bị phong ấn. Nhưng mà bức họa trên không trung là xảy ra chuyện gì? Ta không nhìn thấy gì cả, ta cũng không dám đi nhìn. Tên thiên ma kia cùng kính nói ta vẫn đánh giá thấp tính nguy hiểm của Trung Thần Châu. Sắc mặt của Ba Nhất khó coi. Còn nữa, Vương Khả đột phá. Thế mà tập hợp tất cả công đức của Trung Thần Châu, tất cả công đức các đại hoàng triều tụ tập, mới khiến cho hắn đạt tới thành tiên cảnh đệ nhất trọng. Vương Khả này có vấn đề, có khả năng liên quan đến quỷ cốc tử. Tên Thiên Ma kia nói, Ta tự nhiên biết. Ma Nhất nói, Mà nhất Làm sao bây giờ Tất cả thiên ma đều bị bắt Bây giờ ta lên nhạc không được bao nhiêu người Giống như tất cả thiên ma đều bị bắt đi vậy Bây giờ chỉ có người là tiên nhân Nếu không thì Người ra tay đi Người đi bắt Vương Khả đi tên thiên ma mong đợi nói Mà nhất mặt tối sầm nhìn thiên ma này nói Người muốn ta đi chịu chết à Không phải Thế nhưng mà Người có thể vụn trộn đi bắt Vương Khả Tên thiên ma nói Ma nhị ma tam cũng là vụn trộn đi bắt vương khả đấy Ma nhất trọn mặt Cái quái gì vậy Đi hai tên tiên nhân đều không còn ngươi bảo ta đi tiếp à Không phải bảo ta đi chịu chết hay sao Ma nhị ma tam là vụn trộn đi bắt vương khả sao Không giống Ta thấy bọn họ khi thế hùng hăng bại lộ chính mình Rõ ràng là quang minh chính đại đấy Tên thiên ma này hiếu kỳ nói Sắc mặt ma nhất đầy cổ quái Ngươi hỏi ta thì biết hỏi ai đi? Hai người bọn họ bị bệnh tâm thần Bắt vâng khả Làm ra động tĩnh lớn như vậy làm gì chứ Bọn họ không bại lộ Thì cũng không có từ kép như lúc này Vậy làm sao bây giờ Cứ tính như vậy Đến thiên ma lo lắng hỏi Ma nhất hơi trầm ngâm trong trốc lát đắc đầu Lần này chính đạo phản kích quá mạnh Thiên ma không ngừng xảy ra chuyện Đã có bà tên Tiên nhân thất bại Chúng ta không cần làm gì, chờ đi, chờ. đệ thiên ma kỳ hiếu kỳ này, không sai, cũng nhanh thôi. hắn ở trong thời gian gần đây, lão già lập tức thanh tỉnh, lão già vừa tỉnh tất cả mới yên ổn lại được. chờ đi. mà nhất ngần đầu nhìn trời, gương mặt đầy kiên định, người sợ chết đúng không? đệ thiên ma nói, đôi mắt mà nhất lửa mắn người biết rõ còn phí rồi. À mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào. Bây giờ mình sẽ phát đạo quân ở bên trên cái ly kỳ nhé.